Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 4 Của bộ chuyện nhân quỷ kẻ đuổi bắt vong hồn Của thương giả Hoàng Nam Trên kênh FC Đình Són Official Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 Lão già ấy vậy mà không xuống núi, đã vậy lại còn chiều hóa ta trở về. E là tin tức lan truyền trong giới huyền môn đã đúng. Nam vị sư thúc tòa chấn ngũ thành lành ít dữ nhiều. Nếu là vậy thì chỉ sợ phong vân sơn của chàng sắp gặp đại họa đến nơi, chỉ bằng con hồ ly nhỏ của ta giá tâm của nàng cũng thật lớn. Không phải tất cả đều vì chàng sao, ngay bây giờ thật chất đều độc ưu tộc trong Âu Lan Đế Quốc. Nhưng trước tiên phải phiền chẳng một chút Thế ra Phan Trung từ ngày đối mạnh với lục vĩ thiên hộ đắp bị nàng dụ hoặc Cộng thêm sự bất công mà Bạch Vân gieo xuống ý nghĩ của một kẻ kiêu ngạo như hắn Đã khiến cho hắn biến chất Một mừng nghe theo yêu tập Đến đồng môn của sư huynh đệ cũng dám xuống tay Vừa nãy tin thức hắn báo vệ chỉ là muốn dẫn dụ Bạch Vân xuống núi Để mà tính kế ám toán Nào ngờ âm dương môn xảy ra biến cố Khiến cho kế hoạch của hắn bị ảnh hưởng Giờ phút này đây Trong căn phòng nhỏ Phan Trung cùng với lục vĩ thiên hồ Lại một lần nữa bảy mưu tính kế Mà mục đích chính là Thâu tóm âm dương môn Người cũng thật là kiên trì Chống đỡ đến tầng thứ bảy Của liệt hòa khảo hồn Mà vẫn không chịu mở miệng Xích lòng ta bội phục Trong một mật thất tại đạo quán Xích dương phái Xích lòng thu lại ấn pháp Ánh mắt tán thường nhìn về phía hồn phách của Dương Thiết đang bị vây hãm giữa trùng vây của liệt hòa. Phía bên trong liệt hòa hồn phách của Dương Thiết mặc dù đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Hắn biết một khi xích Dương Phái đã ra tay với mình thì bốn vị sư đệ ở bốn thành còn lại cũng đã xảy ra chuyện. Nhưng mà hắn tin bọn họ cũng sẽ kiên cường nhưng hắn, ta là hồn phi phách tán vạn kiếp bất phục, cậu nhất định không hẽ răng nói ra cách liền phong vân sơn Chỉ có điều lúc mà Dương Thiết còn cho rằng ý nghĩ của mình là đúng, thì đối diện hắn xích long bỗng nở một nụ cười quỷ quyệt. Từ trong ngực áo lấy ra một án linh phổ rồi ném đi khâm chung Dương Thiết thấy như vậy thì có chút trột giả. Quả nhiên ngay khi mà linh phổ phát động thả ra phổ văn, Dương Thiết toàn thân run lên bẩn bật. Bởi những phổ văn kia chính là cách xuyên qua âm dương đại trận, tiến lên phong vân sơn. Là kẻ nào đã phản bội sư môn, khốn kiếp? Ta cũng rất tò mò kẻ gửi truyền tin phổ này đến là ai. Chỉ là điều đó không quan trọng bằng thông tin trên linh phổ. Dường thiết, người hết giá trị sử dụng rồi. Nói xong, xích lòng ném xích viêm thương cho con trai, ý bảo hắn kết liễu dường thiết xả mối hận trong lòng. Xích lòng hiền dường như là cũng hiểu ý của phụ thân. Xích viêm thương vừa tới tay, thì hắn đã lập tức niệm chú tín đên, Trì tế mối thương quẩn quanh liệt hỏa, hung hãn đâm thẳng vào bi tâm của Dương Thiệt, đem hồn phách của hắn giết đi. Giáng ngày hôm sau, phụ tử Sích Long cùng với Sích Lăng Hiên mị bệnh thương phục thế, dẫn theo những đệ tử thân tín, đa phần đều là cấp bậc thượng sư trở lên, tiến về phía bắc của Âu Lan Đế quốc, nơi có đỉnh Phong Vân Sơn cao vợi vợi. Cùng lúc này tại bốn thành còn lại, đám giặc môn của các phái cũng lũ lượt rời thành. Tất nhiên mục tiêu của bọn họ đều là âm dưng môn. Truyền thuyết đang tỏa chấn trên phong vân sơn kia. tiết vân sư mội, mội nói xem tại sao sư phụ của mội lại phái muội mang theo những người khác bằng quả hắc ám sâm lâm mà không phải đi đường lớn trước. Trong mảnh sân lậm đậm mội chứng khí, lúc này đang có một đoàn người nhân số trên trăm, nối đuổi nhau bước vội, đi sau cùng là 5 người ba trai hai gái. Người vừa liên tiếng là một thiếu nữ độ tuổi 20, còn người bị hắn hỏi là một cô nương tầm 16. Bác Minh Sư Huynh sao lại hỏi ta, muốn biết rõ thì nên hỏi sư phụ của ta. Dì chứ dù sao buổi cũng là đệ tử thân truyền của sư phụ, mọi việc ít nhiều muội cũng phải biết một hai chứ. Huynh thật là phiền phức, đáng lý ra sau khi báo tin thì Huynh nên trở về thiên trạch phái, sao lại cứ dây dưa không chịu rời đi. Ta ở lại không phải là vì mũi hay sao, nếu không phải vì thuyết vân mũi khiến ta nhung nhớ, thì Hà Tất dĩ ta phải lặn lội băng rừng vượt núi đưa tin. Chỉ cần ở nhà rồi ném chuyện tin phổ không phải là được rồi sao? Thế ra ba kẻ được gọi là thiếu chủ của thiên trạch phái, thiên gọi là cổ bác Minh. mà nằm trước trong một lần cùng phổ thân của hắn đi cổ lạc tới bái phòng vu dược phái, Cổ bác Minh đất tình cờ gặp Thuyết Vân rồi đem lòng mến mộ nàng từ đó. Vậy nên ngày hôm qua sau khi nhận được tin tức từ Sích Dương Thành, hắn đã không quản đường xa xa xôi, đem tin tức về cổng phong vân Sơn thích tận cửa của vu Dược Phái. Rồi biết được rằng nếu Sích Dương Phái đất chuyển tin cho tông môn của mình, thế nhất định vu Dược Phái cũng đã biết rõ. Chưa dừng lại ở đó, cổ báo Minh còn mặt giày xin vua trưởng môn ở lại một hôm, mặn cho tuyết vân không ít lần đuổi khéo. Tuyết vân sư muội cẩn thận bước chân, ta nghe nói hắc ám lâm này chính là cấm địa của huyền môn chúng ta. Nơi này không chỉ có tà vật lợi hoại ẩn nấu, mà còn có không ít cổ trùng độc dược đâu. Cái này còn cần ngươi phải nhắc nhở hay sao đừng quên ta cũng là đích truyền cổ vu nhược phái, hơn nữa đám cổ trùng kia lại có thể tổn thương người cổ vu dược phái ta sao. Trừ khi là tam động trong truyền thuyết mà thôi. Thuyết vân vừa nói đến đây thì cổ Bám minh đất trên ngang. Tam động mà mỗi nói chẳng phải là cổ xà, hạt tử huyết, hắc bạch ngô công. Thế cổ Bám minh cũng có chút thiểu biết cho nên Thuyết vân giải thích một lượt về truyền thuyết của tam độc Trong điện tịch của vua dược phái tổ sư gia của ta có nhắc đến một thứ gọi là tam động nhị dược. Tam độc ở đây... Chính là ba loài người vừa nói. Hế chúng phải một trong ba thứ độc này, Thì thần tiên cũng khó mà ứng cứu. Trừ khi người may mắn có được nhị dường vào bạch thiền, Hoặc là kim tầm, Bởi lẽ đây là hai loại được xưng là thánh dược, Chỉ có thể cầu chứ không có thể kiếm. Thật là lợi hại thật đó. Cô báo mình hạ hốc miệng kinh ngạc Thế vậy, Tuyết Vân liền lắc đầu và nói tiếp. Chưa hết đầu, Nếu mà có kẻ nào may mắn tìm ra được tam độc nhị dược, đem tất cả vào thân thể thì mai này bách độc bất xâm. Không chỉ vậy mà máu của kẻ đó cũng trở thành thánh dược. Có thể giải bất cứ loại độc dược nào, tất nhiên là với điều kiện người chúng độc vẫn còn thở khi uống máu của kẻ đó. Cậu bác Minh càng nghe thì càng tỏ ra khiếp sợ, ánh mắt mang theo nét nịnh bờ nhìn Thuyết Vân chầm chầm rồi nói. Thuyết Vân Muội quả nhiên là kiến thức huyến bác, có lẽ ta nên ở bên cạnh Muội nhiều hơn để nhận sự chỉ giáo. Vốn là một người điềm đám nhu mị nhưng ở trước mặt một kẻ mặt dày như là cổ bá Minh, Thuyết Vân thực sự không nhịn nổi mà phát tiết. Đang lúc mà hai người cổ bá Minh và Thuyết Vân nói qua nói lại, thì phía sau lưng vang lên tiếng nhét thảm, cái đó là một đệ tử của vu rực phái chẳng hiểu nguyên cứu vì sao, Ngã xuống nằm bất động trên đất. Có chuyện gì vậy? Tuyết vân kinh hãi vội vã lao nhanh về phía của đệ tử kia. Mấy đệ tử bên cạnh vội vã lên tiếng cảnh báo. Nơi này có độc trùng. Tuyết vân sau khi biết đệ tử kia bị độc trùng cắn thì đưa mắt quan sát. Quả nhiên phía dưới thân của người kia lúc này xuất hiện một con dích khá lớn. Toàn thân đen nhánh đang lao về phía của bụi rậm. Chỉ là giết độc mà thôi, các người mau lít ăn dượt trong mỗi ấy uống, đợi ta bắt con giết kia về sẽ gửi độc được toàn bộ. Xét lời thì Tuyết Vân lập tức lao theo vị con giết kia vừa chạy trốn, cậu bác Minh thấy vậy thì cũng vội vã chạy theo. Xét về Tu Vi thì cả ngày đều là thành phần kiệt xuất trong hàng đệ tử trẻ tuổi của huyền Môn, cho nên chẳng mất quá nhiều thời gian đét đuổi kịp. Ngày lúc mà Tuyết Vân định ra tay bắt lấy con dít Thì bất trần từ trên cây Một con khỉ toàn thân lông vàng đang nhảy xuống bàn tay nhanh nhẹn đưa ra bắt lấy con dít Rồi ném luôn vào trong miệng nhai lấy nhai để Nghịt xúc trả lại con dít kia cho Tuyết Vân buội Cô bá Minh vừa nhìn tiếp một màn lợm dòng trước mắt Thì càng giận quát lớn Đoàn nút người và lao lên Vùng ấn đập thẳng xuống đầu của con khỉ Cốt ra Ngày thời khắc ấn pháp của cổ bá Minh vừa đập xuống đầu của con kỳ nọ, thì bất chợt bên tai vang lên một âm thanh lạnh lùng. Tiếp đó là một bàn tay to lớn xòe xa, đem ấn pháp của cổ bá Minh đánh bật về. Là kẻ nào? Cổ bá Minh bị tập kết bất ngờ thì cả giận quát lớn, bên cạnh hắn tuyết vận cũng như mày thủ thế. Đánh bàn của ta còn hỏi ta là ai sao? Đối diện cậu bác Minh lúc này là một thiếu niên to cao, tuổi độ chỉ là 20, nhưng mà nét phong trần trên khuôn mặt anh Tuấn lại hiện rõ. Con khỉ này là sùng vật của ngươi cậu bác Minh lớn dòng mà chất vấn. Phía bên kia thì bọn người thiếu niên nọ, nhú mày đánh giá hai người trước mặt, biết họ đều là người trong giới huyền môn. Sự cảnh giác cống giảm đi đổi chút, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo mở miệng mà đáp. Vậy thì đã sao? Vừa nãy nó ăn còn giết ta đã tìm thấy. Người màu trả lại nó lại đây. Nếu đã ăn rồi thì trả cho ngươi làm sao được. Hạc ám sâm lâm cũng không phải là nhà của ngươi. Nghe thấy ngữ khí lạnh lùng của tiếu niên kia, cậu bám minh mặt đỏ như là gất, tiến lên một bước ý đồ động thủ. Nào ngờ còn chưa ra tay thì đã bị thuyết vân ngăn lại. Là chúng ta không đúng trước. Dứt lời thuyết vân hướng thiếu niên kia bắt tay thủ lễ đoạn nói Thật là xin lỗi, vừa rồi chúng tôi nóng lòng cứu người cho nên đạn lỗ mãng Nếu mà con khỉ này của ngươi nuôi, vậy thì bỏ đi chúng ta sẽ tìm cách khác Các ngươi có biết có người bị giết ở khu vực này cắn sao? Đúng là như vậy con giết kia sợ đắt thành tinh độc tố cực mạnh Tuy không thể nguy cập đến tính mạng Nhưng mà nếu không giải trừ độc tố ngay thì mai này ắt để lại di chứng. Đưa ta tới đó xem như thế nào. Người thiếu niên kia nhìn qua sự tình thì lên tiếng, muốn tuyết vấn được mình đến chỗ người chúng độc. Cậu bác mình thấy vậy thì sẵn mặt lại. Người làm được gì? Người hiểu về độc dược hơn người của vu dược phái hay sao? Không dám nói là hơn nhưng mà hiện tại ở đây, chỉ ta mới có thể cứu được người kia. Đồng của giết tinh nơi này không giống như là giết nơi khác, chỉ sợ lúc này người nọ đã sớm bất tỉnh. Toàn thân tím tái rồi xưng phủ. Thiếu niên nọ vừa dứt câu thì từ phía xa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập kéo theo đó là âm thanh hốt hoảng của một người. Tuyết vận sự buổi, tiểu tình đang hất đi toàn thân tím ngắt. Lời của người mới tới khiến cho không chỉ cổ bá Minh mà đến cả đệ tử đích truyền vô nhục vái như là Tuyết Vân, cũng đều phải giật mình. Phía người thiếu niên nọ không dám chậm chế. Tuyết Vân liền vội vàng đẩy cố bác Minh qua một bên, rồi nhận đường cho người thiếu niên bí ẩn kia. Các người đều tránh mặt đi. Vừa nhìn thấy người trúng đầm thiếu niên nọ đang đổi ra, hướng đám người của Tuyết Vân mà nói, tuy rất tò mò những vị an nguy của Tiểu Minh, tuyết vần vẫn gọi các sư muội sư tỷ của mình nuôi ra khỏi tầm mắt của thiếu niên nọ. Khi xung quanh đã chẳng còn ai, thiếu niên nọ mới cắn rách đầu ngón trỏ của mình, đoạn nhỏ máu của bản thân vào miệng của tiểu tình. Chỉ thấy máu của thiếu niên nọ rơi vào miệng của tiểu tình đến đâu, thì những vết tím tái trên mặt của nàng xu đi đến đó. Chẳng mất quá nhiều thời gian độc tố trong thân thể của tiểu tình đã bị thanh trừ. Hôm nay người mạng lớn cho nên gặp được Lý Thiên Lăng ta, bằng không thì đợi đến khi trưởng môn của ngươi tới, chỉ sợ hồn phách của người đã quy về địa phủ. Xét lời thì thiếu niên thần bí nọ đã đứng lên, chẳng đợi cho đám người của Tuyết Vân kịp trở lại, hắn ta đã dẫn theo khỉ vừa nãy rời đi. Tiểu tình cuối cùng buổi cung đất tỉnh lại. Một người nhìn thấy tiểu tình toàn thân đã không còn tím ngắt như trước thì liền vui mừng hô lên. Tuyết Vân cào hứng nhưng mà thứ khiến cho nàng quan tâm hơn lúc này chính là tung tích của thiếu niên kia. Người kia đâu? Mồi không biết, lúc mơ hồ tỉnh lại chỉ nghe thoáng thoáng được tên của hắn. Hắn tên gọi là gì? Là Lý Thiên Lăng. Lý Thiên Lăng, ân tình của hắn ngày hôm nay, mai này gặp lại Tuyết Vân sẽ trả. Mắt đẹp của Tuyết Vân khẽ lẻ tia cảm kích, nói đoạn nàng kêu gọi mọi người trở lại hàng ngũ. Nhân lúc mà trời còn chưa tối hẳn cùng nhau bước nhanh về hướng Phong Vân Sơn. Các vị, Phong Vân Sơn đã ngay trước mắt, hôm nay chúng ta nhất định phải giáo huấn đám người âm dương môn một trận. Dưới chân Phong Vân Sơn lúc này đám người của ngũ phải đã tập trung đông đủ, dẫn đầu là 5 vị trưởng môn, phía sau lưng còn có rất nhiều đệ tử tinh anh. Người vừa lên tiếng cầu ngài khác chính là Lãnh huyết kẻ đã ôm hận với một âm dương môn từ đâu. Vừa giấc lời thì lãnh huyết đã tiến lên một bước vùng tay ra vẹn bát quái đồ Chỉ thấy quái đồ được vẽ ra từ chân khí của lão xoay vòng Rất nhanh chóng đất dừng lại Thế vậy lãnh huyết cười dài chỉ tay về phía bắc núi rồi nói Quả nhiên kẻ kia không lừa dối chúng ta Để lên đường phong vân sơn thì phải thôi diễn bắt quái tìm xa linh lộ Tiếng cười ngạo nghẽ của lãnh huyết vằng đi khắp núi khiến cho hai kẻ đang ẩn náu phía xa cũng không nhịn được mà nhích mép cười cười xem ra nằm lão kia đã ghi hận với âm dương môn từ đâu bằng không thì chẳng một chuyện tin phụ của chàng mà đem người tức tốc tới nơi này tiểu hồ lý nàng thực sự quá là cao minh thể ra hai người nọ chính là Phan Trung và Lục Vĩ Thiên Hồ ngày hôm đó khi mà phát hiện Bạch Vân không trúng kế rời núi Lại tế dương phái cùng Ngũ phái đại phái sinh xung đột. Lúc này Lục Vĩ Thiên Hồ mới suýt sửu trung phát đi, một truyền tin phổ cho Six Dương phái, chỉ dẫn cho chúng cách lên núi. Quả nhiên đám người cùng Ngũ phái đã lập tức phát động tấn công. Hiện tại chúng ta chỉ cần chờ cho bọn chúng đánh giết lẫn nhau, tận tín với danh vọng của âm dương môn trong giới huyền môn, năm lão giả kia không xuống tay tận độc để tránh mang tiếng xấu. Đợi đến khi chúng ta đi Thì âm dương môn này chắc chắn thuộc vị tràng Lục vĩ thiên hộ Ở một bên nói ra suy tính của mình Phan Trung càng nghe Thì càng tỏ ra thích thú Đối với chức vị trưởng môn Của âm dương môn hắn đã khao khát từ lâu Cũng vì lẽ đó Mà khi nhận ra Bạch Vân Cố tình bồi dưỡng cho Lý Thiên Lăng Lại còn đem pháp khí chấn môn Là diệt hồn kiếm cho hắn Phan trùng đất nổi lên sát tâm Muốn đem tất cả đoạt về bằng mọi giá, và cái giá hắn phải trả đó là ném đi hai chữ Pháp Sư, trở thành người của yêu tộc. Quả nhiên mọi toan tính của lục vĩ thiên hồ đều đang từng bước trở thành hiện thực, bởi lẽ giờ đây tên tiểu tử Thủ Sơn đã có liên tiếp mấy đệ tử của âm dưng môn nằm xuống. Đám người của ngút đại phải cũng đã thành công tiến vào sân lớn của đạo quan âm dưng môn. Các vị xin dừng bước. Đám người ngũ phái vừa tiến vào sân lớn thì tự viết đệ tử của âm dương môn ùa ra. Tùy nhận số kém sai nhưng mà chính ý trong mắt thì không hề suy giảm. Các vị đêm hôm lại cường công lên phong vân sơn là có ý gì? Người vừa lên tiếng là đại trưởng lão của âm dương môn nhìn qua cũng phải đến trăm tuổi. Lời của lại trưởng lão vừa giất thì bên này lãnh huyết cũng lớn tiếng đáp. Âm dương môn các ngươi tự cho mình cái quyền thanh lọc huyền môn. Người của âm dương môn từ tung tử tác tàn sát huyền môn thuật sĩ Hôm nay chúng ta tới là để buộc các ngươi từ nay không được chăn chân vào sự tình của dưới huyền môn nữa Nói đúng hơn dưới huyền môn về sau không có cái gọi là âm dương môn Lãnh trưởng môn, người nghĩ mình có tư cách đó sao? Tư cách, ta biết bản thân không có tư cách đó cho nên hôm nay mít cẩn thận chuẩn bị đại lễ dâng lên Các người xem thì liền biết tâm ý của ta Ngư khí lạnh như băng cộng ánh mắt dạo hoàn của lãnh huyết khiến tứ đại trưởng lão có chút câu mẩy. Nhưng chẳng đợi cho họ hỏi hàn, thì trên mặt đất đã xuất hiện thi thể của đám người dương thiết, các người, các người giám. Ngay khi mà nhận ra thi thể kia đều là người của âm dương môn, đại trưởng lão hai mắt tỏa giang hồng khoang, nổi khí lên đến đỉnh đầu, không nói thêm một lời trực tiếp động thủ. Tới hay lắm, vậy thì đừng trách chúng ta không nói lý lẽ. Cổ lạc vốn đất thức giận từ lâu hiện tại thí tứ đại trưởng lão của âm dương môn tín lên Thì cũng quát lớn lào đền đón đánh Mấy vị trưởng môn khác thí trưởng môn của thiên trạch phái tín lên Thì cũng đồng loạt nối đuôi Nhất thời quang cảnh trong sân lớn vang lên tiếng ẩn pháp cùng linh lực va đập Đám đệ tử của âm dương môn nhân số thua kém Lúc này chỉ còn cách lập trần từ thổ chức thế công của các đệ tử tinh anh của ngũ phái Âm dương môn chúng ta Từ bao giờ lại là nhà của ngũ phái Các ngươi vậy Đang lúc mà tức đại trưởng lão Đón thế tấn công của trưởng môn ngũ phái Thì từ trong sành lớn của đạo Khoan âm dương môn Vàng lên tiếng khuất của Bạch Vân cái đó từ trong sành lớn một vệt bạch Quang phóng ra Đem xích lòng đánh lui về phía sau mấy bước Bạch Vân ta chở ngươi đã lâu Xích Long cảm nhận Được cốt lực lượng vừa ánh hồng hậu Thì có chút cả kinh Nhưng với sự tự tin vốn có, lão nhanh chóng đích lại phong độ, miệng quát lớn chân đầm bộ pháp, nhắm ngay người mặc bạch y vừa tới mà đánh. Chẳng nói xem là âm Dương môn lợi hại hay là ngũ đại phái lợi hại đây. Cách vị trí chiến đấu không xa lúc này Phan Trung cùng Lục Vĩ Thiên Hồ đang tập trung quan sát. Nhìn thấy màn đấu pháp kịch liệt của các cường già đứng đầu huyền môn của Âu Lăng dị giới, Lục Vĩ Thiên Hồ không gọi cảm cái hướng Phan Trung bảo hỏi. Phan Trung nghe vậy thì đáp, mấy lão già khi tu vi e rằng đều đã bước vào linh vị, đã đến cấp bậc hóa linh, thế nhưng mà tứ đại trường lão tuổi tác đã cao, chỉ sợ rằng không chống đỡ nổi nữa. Quả nhiên lời của Phan Trung vừa giất, thì từ phía bên kia tứ đại trường lão đồng loạt bị đánh nuôi, máu đỏ theo dâu bạc chảy xuống, nói rõ vừa rồi đã lĩnh chọn một kích không nhẹ. Nhìn qua bốn vị cũng phải đến trăm tuổi Vậy mà tu vi cũng chỉ dừng lại Ở hóa linh thôi sao Xem ra đạo thuật của âm dương môn Chỉ có vậy Đem so với lãnh độc môn của ta Thì còn kém một chút Lãnh huyết sau khi đánh nôi Đại trường lão thì ngừa cổ cười dài Cũng chẳng quên nói ra mấy lời chào phúng Phía đối diện Đại trường lão tuy trọng thương Nhưng nhiệt huyết vẫn còn Như đám đệ tử của âm dương môn Tử thương vô số Lão liền nghĩ rằng nói với ba người còn lại Hôm nay rồi chết cũng quyết phải mở đường máu Âm dương môn không thể tuyệt hậu Nói rồi đại trường lão vẫn sức khét lớn Chúng đệ tử mau rời núi Chỉ có điều tâm ý của lão như là bị kích thích chính ý của đám đệ tử âm dương môn hơn Ai nấy đều nghiến răng tử thủ Một kẻ cũng không rời khỏi Thế vậy đại trường lão chỉ biết thở dài nhìn về Bạch Vân Đang ác chiến với xích Long Nhưng là muốn hỏi Bạch Liên đang ở nơi nào Ngàn nỗi lời còn chưa thuốc ra thì ngực đã cảm nhận được cơn đau chuyển tới. Đại trưởng lão giật mình nhìn lại nhận ra thiết trường khô lâu của lãnh huyết chẳng biết từ lúc nào đất điểm mạnh đến ngực của mình. Lãnh trưởng môn chúng ta tới để giáo huấn âm dương môn chứ không phải diệt môn của họ chớ có hạ độc thủ Vũ ỉ nhượng trưởng môn của vũ nhược phái vốn tính thiện lương nhìn thấy lãnh huyết chuẩn bị xuống tay với đại trưởng lão của âm dương môn thì lớn tiếng căn ngăn Chỉ có điều đã là quá buồn bởi ngay khi khô lâu trên thiết trường đập mạnh lên ngực của đại trưởng lão thì hòa giả phía trong đã lao ra hung mãnh tháp mạnh. Sư huynh! Bởi vì trưởng lão còn lại thì đại Trừng lão ngã xuống thì vội vã lao qua. Đến khi nhận ra đại trưởng lão chỉ còn chút sức tàn thì căm phẫn gạo thét, bảo phát ra toàn bộ chân khí còn xuất lại nhắm lãnh huyết mà lao tới. Các vị, đại sự trước mắt tuyệt đối không thể mềm lòng. Lãnh huyết nhìn ba lão già Tu Vi so với mình không kém đăng điên cuồng lao qua thì có chút sợ hãi, vội vã kêu gọi các vị trưởng môn còn lại nhờ giúp đỡ. Cổ lặng vu ỷ nhượng cùng viết đào tiến mặc dù không hài lòng với cách làm của lãnh huyết, nhưng mà dù sao bọn họ cũng đứng chung một thuyền, không thể không ra tay ứng cứu. Bà Tiếng linh lực cùng bố vang lên, tiếp đó là ba bóng người bị đánh bay ra ngoài, tất cả nằm trên đất suy lực và thổ huyết. Các vị sư thúc Bạch Vân lúc này đang chiếm thiết thượng phong trước xích Long Từ hồ sắp đánh bại lão Thì trần hoàng hút khi nhận ra Bốn vị sư thúc của mình thảm bại Lão vội vàng từ bỏ chít đấu Cùng xích long đau nhanh về phía của họ Trường môn Màu đẹp liên nghi xuống núi Tuyệt đối không để cho âm dương môn tuyệt hậu Đại trưởng lão hơi thở Thoay thóp cố dành ra mấy lời sau cùng Thế vậy huyết khí Trong lồng ngực của Bạch Vân xuôi sụp Ánh mắt quanh quần sát khí nhằm chằm chằm vào trưởng môn của ngũ đại phái. Nhận ra bạch Vân nổi lên sát tâm, vu ị nhược lúc này mới thở dài. Bạch trưởng môn, chúng ta đến đây lần này để cảnh cáo âm dương môn, chứ không hề có ý diệt môn. Ngươi tuyệt đối đừng để bản thân mất lý trí dẫn đến sai lầm. Sai lầm sao? Đúng, ta đã sai lầm vừa rồi không giết chết các ngươi. Mấy vị trưởng môn ngũ phái nghe vậy thì nhúc mày nhìn nhau, Suy chỉ có xích long là hiểu được thâm ý của lời kia Bởi vừa nãy khi nhìn dao đấu Bạch Vân Lão biết vị trưởng môn âm dương môn này còn chưa xuất ra toàn lực Bạch trưởng môn Chuyện xảy ra là ngoài ý muốn Là các sư đệ của ngươi phong tay giết người bừa bãi Cho nên chúng ta mới thay âm dương môn thanh lý môn hộ Vừa nãy các vị trưởng lão cũng vì nhất thời xúc động nên ra tay trước Chuyện này không thể trách chúng ta Đầu tiến là một kẻ mưu mô thì bốn người còn lại không có ý định đánh tiếp, bây giờ mới bước ra nói mấy lời đạo nghĩa. Nào ngờ những lời kia của lão chẳng những không xoa dịu được sự phấn nổ của Bạch Vân, mà ngược lại còn khiến cho lão càng thêm điên cuồng. Âm Dương Môn chúng ta trước đến nay luôn thế thiên hành đạo. Người của Âm Dương Môn thuận theo tổ huấn quyết không vô cứ giết người. Các người có thể giết ta, diệt môn của ta, nhưng ta tuyệt đối không cho phép các ngươi với bẩn thanh danh ngàn năm của Âm Dương Môn. Nhưng lời sau cùng Bạch Vân như là muốn phát tiết Trần khí trên thần bạo khởi rất tòa kim quang nhàn nhạt, nhạt Đám trưởng môn ngũ phái vừa nhìn thì cả kinh thất sắc Ai nấy đều biết kim quang kia có ý nghĩa gì Thần vị Hắn vậy mà đắt đặt chân vào trong thần vị Nếu không giết Bạch Vân mai này sẽ át sinh ra hậu hỏa Lãnh huyết là người đầu tiên chấn định giất lời liền vung trường tín lên Chỉ có điều tu vi là một hoán linh trung cấp như hắn Làm sao có thể đối đầu với kẻ sắp phá cảnh hóa thần ngay khi trường gỗ đập xuống thì từ trong cánh tay Bạch Vân Bóng kiếm lé lên Chỉ một kiếm đất đánh bay được lãnh huyết ra ngoài Ta muốn vị giới huyện Môn về thâm căn cố đế của Âu Lăng Đế Quốc Một nói lý lẽ cùng các người Thật công ngờ sự mềm miếu của ta lại khiến âm dương Môn gặp họa Hôm nay tất cả các ngươi đều phải tăng thây ở nơi đây Bạch Vân từ giết đất đứng lên ánh mắt lập lòe kim quang của thần lực, đang đàn sàn sát nhau khí ngụt ngụt. Các vị, hợp lực đón đánh, ta không tin 5 người chúng ta lại không thể giết được Bạch Vân. Xích Long nắm chặt xích viêm thương trong tay, lớn tiếng kêu gọi. bốn người còn lại nhận ra hung hiểm cận kề, chẳng ai bảo ai tất cả đồng loạt tí gia pháp bồn tầm đắc của mình, cầu một chỗ ngành đón cân thình nộ của Bạch Vân. Âm dương nghịch chuyển thái cực xoay vòng, thiên khốc địa dung, quỷ thần kính sợ. Phong hỏa lôi diệt hồn tam thức, nhất kiếm hoành không, không yêu tả. Thành ẩm chung ngữ vừa vòng vòng trên đỉnh phủ vân, kiềm Quang trói lóa khiến cho không gian đêm đen nhất thời bừng sáng. Trên không chung trường kiếm cổ bạch vân lăng lệ đan thành kiếm mạnh, đem đỉnh đầu của trường môn ngũ phái mà bao lại. Là diệt hồn tam thức kiếm, tuyệt học huyền pháp của âm dương môn, Mọi người mau cẩn thận. Xích Long cả kinh kinh nhận được lực trường cường đại đang áp xuống, không dám chậm chế. Láo vội vùng thường búa tít, dòng chân khí trong cơ thể, toàn bộ đều xuất nhập vào thân trường thương. Bốn trưởng môn còn lại sau phút chấn kinh cũng tự mình lấy ra pháp khí chấn môn. Không giữ lại chút gì, tất cả đều xuất nhập chân khí vào pháp bảo. Toàn lực ngăn đón màn kiếm mạnh như sao băng đang ập xuống đầu của mình. Một tiếng chấn động long trời lở đất vang lên Lực phần chấn nan tỏa ra chu vi của xung quanh mấy trục trưởng Khiến cho tất cả đệ tử của ngũ phái Cũng âm dương môn đều đổ dạp Ai nấy trên thân đều mang nỗi thương Đây là tu vi của một kẻ sắp phá hóa thần sao Thật là đáng sợ Lục ví thiên hồ từ dưới đất gắn gường bỏ dậy Ánh mắt không thể tin nhìn về khuấy bội đang bồ trời phía xa Bên cạnh của nàng văn trung toàn thân run dày Miệng học máu tươi nhìn qua trật vật vô cùng Công may nàng đang điều động yêu binh lên núi Bằng không với sự khắc chế của linh khí cùng tà vật Thì chỉ e rằng toàn bộ đều đã chết Phần trùng có nhọc nói Lục ví thiên hồ cũng tròn là như vậy cho nên thầm kêu may Tiếng khỉ kêu liên liên hội cộng thêm vận Kim quang đại quang đại Thịnh trên đỉnh Phong Vân Sơn Khiến cho lý thiền lặng chú ý Chuyện gì đang xảy ra trên đó vậy Không lẽ âm dương môn có biến? Lý Thiên Lăng trong lòng rết lên bất an, nhưng nghĩ đến điều gì hắn đến câu mày tự nói với bản thân. Vừa nãy người cổ vui nhược phái hướng phong vân Sơn mà rời đi, không lẽ... Nghĩ đến đây thì Lý Thiên Lăng toàn thân run lên, không chậm chế, vội vã thi triển phong vân bộ pháp từ trong trung tâm của hắc án xâm lâm trở về. Sư phụ, người không sao chứ? Cất bồi nơi sân lớn lắng xuống để lộ ra trên đất một thân ảnh của Bạch Vân vẫn còn đang đứng sừng sững. Trên ngưỡng với lão đám trưởng môn ngũ phái đều nằm dạp trên đất. Trên mặt đều vương lại việt máu đỏ lòm. Cút khỏi phong vân sơn, tới nay các ngươi một bước cũng không được tiến tới, bằng không ta sẽ giết sạch quyền môn. Trong gió lớn vặt áo của Bạch Vân vung lên bẩn bật, bộ rắn hiên ngang của lão khiến cho đám trưởng môn ngũ phái đất thủ thương không nhẹ. Hiện càng thêm kinh khiếp. Phải biết một kích vừa nãy là toàn lực của năm cường giả hóa linh trung cấp. Ấy vậy mà chẳng những không giết được Bạch Vân, ngược lại còn chút lý nhục nhã. Nốt vội viên đan dược mà Tiết Vân đưa tới, Vũ ỉ Nhật gắn gượng đứng lên. Nét mặn xấu hổ cùng kính bắt ấn thủ lễ toàn nói. Ngày hôm nay tại đây, Vũ Nhược ta xin thề, đệ tử của Vũ Nhật phái dù là bất kỳ ai, Nếu chưa được sự cho phép của âm Dương môn Sẽ tuyệt đối không lên núi Bạch trưởng môn cáo tử Xất lời vụ ị nhường khẽ liếc nhìn Đám trưởng môn còn lại một cái Rồi rời đi Vốn dĩ trần chính này bà ta không muốn xuất sơn Nhưng mà dưới sự thúc ép Của bốn môn phái còn lại vô ị nhường không còn cách nào khác Vụ nhường phái đi rồi Đào giao phái dưới sự dẫn dắt Của đào kiệt con trai của đào tiến Mau chóng nâng đỡ trưởng môn Của mình rời đi với còn lại sang một hồi do dựa cuối cùng cũng xuống núi. trưởng môn về không sao chứ. Đám người cùng ngũ phái vừa rời đi thì bộ ráng nãy giờ khiên ngang sừng sững của Bạch Vân bất chợt lung lay. Đám đệ tử còn xuất lại thế vậy thì cả kinh ngô lên. đoàn lao tới mà đỡ ngão ngồi xuống. Sư phụ, chúng ta thắng rồi. Đám người cùng ngũ phái đều xuống núi. Một đệ tử vui mừng và báo tin. Bạch Vân nghe vậy thì gật đầu đoán phun ra bột ngụm máu thấm đen nơi rõ lão cũng đã trọng thương sau một kích vừa rồi và bộ dàng tự tiên nhân vừa nãy chỉ là sự gắng gượng của thần niệm. về chúng đệ tử vì Bạch Liên đang bị nhốt phía trong và vì cư nghiệp nghìn năm của âm dương môn. Sư phụ, Bạch Liên sư bội đâu? Hoàng Khải sau khi xem xét thương thế cho những người còn lại thì cả kinh hô lên. Trong khi đám đông nhốn nháo hắn không nhìn thấy Bạch Liên Bạch Vân suy yếu ngồi khoanh chân trên đất, lúc này mới khó nhọc đáp, trong mật đạo của sơn môn ta vị truyền thừa của âm dương môn, cho nên cố tình lưu lại nó để đề phòng bất trắc. Hoàng Khải nghe vậy thì thở vào, hắn biết tâm ý của Bạch Vân tất cả là đều vì sư môn cho nên không nghĩ nhiều. Chỉ là lúc mà hắn định tiến về mật đạo, đem Bạch Liên thả ra, thể vị sao yêu khí chẳng biết từ đâu cuồn cuộn lên. Kéo theo đó là tiếng cười lanh lành của một nữ nhân. Bạch trưởng môn quả nhiên là tu vi thông thiên, một mình có thể đánh lôi trưởng môn ngũ phái, tiểu hồ rất là bội phục. Lục vĩ thiên hồ Lông mày của bạch vân khẽ nhú, lông mày của bạch vân khẽ nhú, nhìn chầm chầm về phía người vừa đến mà gần dầm. Không sai, kẻ vừa lên tiếng là lục vĩ thiên hồ đại danh đỉnh đỉnh, đứng hàng thứ ba trong tâm đại hộ pháp của yêu tộc Theo sau nàng lúc này là một hắc y nhân, nhân thần rất lạnh lấp lóa, sau lúc mũ trùm đầu và rất nhiều yêu quái tồn tại trong Âu Lan Lý Quốc Đúng như vậy là ta Bạch Trường Môn vẫn mạnh khỏe chứ Sửa mà cụng ước khí châm trọng của Lục Vĩ Thiên Hồ khiến đám đệ tử âm dương môn không khỏi thức giận Hoàng Khải là người đầu tiên bước lên cho chắn trước mạch của Bạch Vân Hiện tài trong hàng ngũ đệ tử của âm dương môn chỉ có hắn là có tù vị cao nhất Khải Nhi, bài trận nganh địch Bạch Vân toàn thân suy kiệt ngồi trên đất nhỏ giọng phân phó. Hoàng Hải hiểu ý của sư phổ cho nên lập tức kêu gọi sư huynh đồng đệ để bày trận thủ. Hắn biết thời khắc này cũng chỉ bày ra đại trận âm dương mới có thể có cơ hội đánh một trận. Bày trận sao tốn công vô ích mà thôi. lâu vi thiên hồ cười dài đầy ngạo nghĩ nhìn bộ ráng tự tin của nàng Bạch Vân cùng Hoàng khải không khỏi nghi hoặc. Nhưng chẳng để cho hai người bọn họ chờ lâu Rất nhanh lời giải đất được phơi bẩy Phan Trung Ngươi Từ sau lưng của lục ví thiên hồ hắc y nhân Nãy giờ vốn án bình bất động Lúc này mới bước ra Lớp vài phủ trên đầu cũng được tháo xuống Để lộ ra chân diện mục thực sự của hắn Là kẻ công ai khác Chính là Phan Trung Đại đệ tử của nội môn Kỳ tài thu đạo trăm năm hiếm gặp Của âm dương môn Hoàng sư huynh sư thúc Lâu rồi không gặp các người Tại sao Tại sao con phản bội âm dương môn? Phần trống nghe vậy thì nhách môi. Sau sự thức công tử vấn bản thân mình, thường nghĩ một chút xem người ta làm gì khiến ta tức giận. còn là thân của đại đệ tử nội môn, là niềm hy vọng của tổng phái. Vị trí trưởng môn này sớm buộn thuộc về con. Trùng nhỉ, cứ gì con bỏ sáng theo tối tự hạ mình trước yêu ta? Đến giờ này mà người vẫn còn cố rối gạt ta sao? Là ai sai âm thầm bồi dưỡng lý thiên Lang Là ai đem pháp khí trấn môn diệt ổn kiếm cho hắn? Là ai đã cứu tỉnh chiếc cắt ta cùng Bạch Liên? Là ai? Nói ra những lời kia sát khí trong mắt của Phan Trung cuộn Liên Thành Vòng trước sự chất vấn của hắn Bạch Vân chỉ biết thở dài thẩm nghĩ hiểu lầm này gót nằm giải thích rõ ràng Thế Bạch Vân chỉ lắc đầu không đá sự căm vấn trong Phan Trung cầm bị thư thúc mạnh hơn khẽ gần dòng Phan Trung bờ miệng Bạch trường bồn để đến lúc âm dương môn đổi chủ Các vị sư huynh đệ, kẻ nào thuận ý theo ta thì sống chống lại ta chỉ có còn đường chết, cần nhắc cho kỹ. Sát khí ẩn trong từng câu chữ của Phan Trung cứ ngỡ sẽ dọa được đám đệ tử âm dương môn. Nhưng mà không, thay vì sự quy phục tất cả bọn họ đều tỏ ra căm thức, từng người một bước nhanh về vị trí thủ trận, hành động như là thể tuyên thể muốn cùng tồn vong với Sơn Môn. Tốt! Từ thời khắc này Âu Lan dị giới sẽ không còn cái gọi là âm dương môn nữa, diễn cho ta. Lục vĩ thiên hồ toàn thân bổng lên yêu khí và giấc lời tích kêu gọi yêu chúng của yêu tộc lao lên. Phan Trung mặc dù có chút thất vọng khi ước muốn làm chủ âm dương môn không thành, nhưng mà hắn biết rõ tại bản thân không còn đường nuôi. Vậy nên khi thích lục vĩ thiên hồ tiến lên, Phan Trung cũng lập tức dẫn theo một đám yêu thú yêu linh tiến hành phá trận. Nhất thời tiếng kêu gào thảm thiết vang lên khắp đỉnh núi, máu đỏ vượng vãi tỉnh vách tung bay, cơ nghiệp ngàn năm của âm dương môn chỉ trong một đêm đã tan thành bột biển. Ta còn lỗi với sư tổ, còn lỗi với các vị trưởng môn đời trước, tiểu tử thiên lăng âm dương môn mai này do người gánh vác. Ở giữa sân Bạch Vân ngựa cổ nhìn trời mặt than, lời kia vừa dứt thì trước mắt hàng trăm trào thù sắc nhọt ập tới, cấm ngậm vào thân thể của lão. Chỉ thấy từ trong thân thể của Bạch Vân một cú lực lượng cường đại phóng thích đánh nát những yêu tà xung quanh còn đem Lục Vĩ Thiên Hồ cùng Phan Trung đánh bay ra ngoài. Lão tự bạo hồn phách sau. Lục Vĩ Thiên hộ oán giận gạo lên bên cạnh nàng Phan Trung lúc này ngây ra như phóng khi nhìn thấy điểm tinh phách từ trong thất khiếu của Bạch Vân bay ra. Lao thẳng lên bầu trời rồi từ từ xếp thành mấy chữ cứ như đó là lời nhắn nhổ của não với Lý Thiên Lang Thiên môn còn nhân tộc thỉnh, thiên môn mất nhân tộc vong nhớ kỹ lời của ta. phần Trung ôm ngực thổ huyết, khi nhìn thấy những chữ kia toàn thân run lên giận dữ, miệng gào thết trời bấy bạch vân. Lão giả khốn kiếp, đến chết rồi mà vẫn đặt tên tiểu tử kia trước ta, người đáng chết, đáng chết lắm. Phát tiết một hồi như nhớ ra điều gì Phan Trung bật giấy nhanh lao về phía đảo khoan. Lộc vĩ thiên hồi như vậy thì cùng nhau mau chóng đuổi theo. Một lát sau cả ngày dừng lại trước một viên đá Thế phần trùng do dự đứng ở đó lưu ví thiên hồ lúc này Mết Linh tiếng hỏi Chẳng muốn gì Không lẽ chỗ này còn có người Phần trùng nghe vậy thở dài đáp sau viên đá này là mật đạo của âm dương môn Vừa nãy ta nghe Bạch Vân nói Với hoàng khải Bạch Liên bị nhốt ở bên trong Vậy thì còn không mong mở ra Diệt cỏ tận gốc Phần trùng do dự có quyết Dù sao hắn cùng Bạch Liên cũng lớn lên từ nhỏ Thế nhưng ngày từ khắc hắn định rời đi thì trong đầu lét lên một tin nhằm hiểm gãy nhích môi. phần Trung đem mũ áo phổ lên trên đầu đoạn vươn tay vận chuyển cơ quan mở ra mật đảo. Không được giết nàng. Trước khi mật đảo khai mở Phân Trung quay sang nói với Lục Vĩ Thiên Hồ mặc dù không biết hắn ý là gì nhưng Lục Vĩ Thiên Hồ gần đầu đồng ý Phụ thân. Ngay khi mật đảo mở ra từ phía trong vang lên tiếng khóc của Bạch Liên Ngày đó thân ảnh của nàng lao ra ngoài. Một tiếng chấn động vang lên, toàn thân của Bạch Liên vừa lao ra khỏi mật đảo, thì đáp về Lục Vĩ Thiên Hồ đánh văng về phép núi gần đó. Quá hoảng hốt cùng với đau đớn, Bạch Liên tự giết đất bỏ lên, ánh mắt mềm màn nhìn thấy bóng người trước mặt. Các người là ai? Điều đó không quan trọng bằng cách người chết như thế nào. Lục Vĩ Thiên Hồ cười tà mị mà đáp. Bạch Liên mặc dù bị thương nhưng không quá nghiêm trọng, Nhìn thấy hai người nọ dần áp tới nàng rút ra trường kiếm ý đồ tác pháp. Nào ngờ còn chưa kịp làm gì thì đắp bị một cỗ lực lượng cường đại để văng xuống núi. Trong thời gắt đang chơi vơi, Bạch Liên còn nghe gió thanh âm từ trên mép núi vọng xuống. Thiên Lăng chẳng làm rất tốt, nhà đầu đó chắc chắn phải chết. Thiên Lăng, Lý Thiên Lăng Bạch Liên cầm phấn hết lên tên của Lý Thiên Lăng trước khi cả thân người dây xuống một hồ nước nhỏ. Vốn từ lâu tồn tại ở lưng trường núi. Tại sao lại muốn ta nói ra cái tên đó? Lục Vĩ Thiên Hồ có chút thắc mắc hỏi. Thế ra vừa nãy sau khi một kích đánh Bạch Liên rơi xuống, Phần Trùng đã bảo Lục Vĩ Thiên Hồ gọi mình là Thiên năng Mà mục đích hắn làm như vậy chỉ có một. Đó chính là muốn mượn tay của Bạch Liên truy sát Lý Thiên Lăng kia. Hà nàng còn nhớ tin tiểu từ được lão giả Bạch Vân âm thầm chỉ dạy. Hắn có tin gọi là Lý Thiên Lăng. Hồ thì ra là chẳng muốn phu oan giáo hòa cho tiểu tử kia, cho nên vừa nãy mới cố tình lưu lại mạng sống cho Bạch Liên. Công tốt, dù sao sự việc đêm nay cũng không có người ngoài biết được. Ngô phái sau lần thương tổn âm dương môn, nếu biết âm dương môn vì đó mà bị diệt, thì chắc hẳn cũng sẽ hối hận không thôi. May này khi mà chẳng tái xuất bọn họ ít nhiều cũng kiêng rẻ. Không ai muốn thanh danh của môn phái mấy trăm năm lại bị hủy hoại, Chỉ vì sai lầm của ngày hôm nay Nàng quả thần rất là thông minh phần chồng lấy Lục Vĩ Thiên Hồ vừa nghe liền hiểu ra vấn đề thì hôn nhẹ lên trắng Của nàng mà khen Hắn nào biết nếu không phải bản thân Vừa cho Lục Vĩ Thiên Hồ nhìn thích mình Vẫn còn giá trị đợi dụng Thì người chết tiếp theo sẽ là hắn Bởi lẽ mục đích của Lục Vĩ Thiên Hồ Khi tiếp cận Phan Trung chỉ có một Đó là dọn đường cho tà vật Lần khuất trong Âu Năng Đế quốc bước ra mà chẳng sợ bị người của âm dương môn rõi mắt trung chừng Sau khi xử lý sạch sẽ âm dương môn, Phan Trung cùng Lục Vĩ Thiên Hồ dẫn theo chúng thông rong xuống núi, mà không biết được rằng kẻ vừa nãy chúng vụ oan giá hỏa đang điên cuồng lao lên núi ở một hướng khác. Yêu khí đặc quánh là chuyện gì vượt xảy ra ở đây? Vừa bước đến tiểu đình Lý Thiên Lăng đất kinh hãi khi mà trong không khí, hắn cảm nhận được yêu khí nồng đậm đang bao phủ đỉnh Phủ Vân. Đằng lúc hắn định tiến lên đỉnh núi, thế bất chợt phía bên trong tiểu đình văng lên một dòng nói đầy yếu ớt. Cấu ta Thế ra người kia chính là đệ tử thủ Sơn Môn. Vừa nãy khi lên núi đám người ngũ phái về không có ý định diệt môn, cho nên không hạ sát thủ với đệ tử thủ vệ, mà chỉ đánh ngất. Chỉ có điều vừa nãy khi mà ưu tộc lên núi, chẳng biết kẻ nào ra tay mà đến hiện tại, vì đệ tử kia chỉ còn thoi thóp tự hồ sắp vong mạng. Nhận thấy phía bên trong còn người sống Lý Thiên Lăng lập tức tiến lại gần để hỏi Sư huynh đã xảy ra chuyện gì? Ngộ phải tấn công lên núi, một lát sau thì yêu tộc cũng tới Ta hỏi như bọn chúng cầu kết diệt môn chúng ta Sư đệ, nghe lời hy vọng của âm dương môn Nhất định phải vì sư phụ, vì ta, vì các huynh đệ Nhất định phải báo thù Nói ra hết những lời kia thì đệ tử nọ cũng đã thất thở Lý Thiên Lăng vốn nếu giữ hồn phách của hắn nhưng không kịp Mọi người này là dương khí suy kiệt đã lâu, hồn phách vừa ly thể thì tan thành tinh phách, nhắm hướng chân trời phi phất. Ngộ phải kích minh vị tá vật, vây công âm dương môn sao? Thanh âm lạnh lẽo cùng sắc ý lóe lên nơi đáy mắt của Lý Thiên Lăng, không dám chậm trễ hắn thi triển Phong Vân Bồ Pháp lên đến mức cực hạn, chỉ một thoáng đã dựng chân trước một mảnh hoang tàn. Bạch Trường Môn Điều mắt quan sát Lý Thiên năng nhận ra thân thể của Bạch Vân vẫn đang xếp bằng trên mặt đất, chỉ là không còn thở mà thôi. Không lẽ tình phách tụ chân văn trên trời vừa nãy là người nhắn nhồi với ta sao? Sư phụ! Tiếng sư phụ lần đầu tiên được phát ra, từ miệng của Lý Thiên Lang mang theo sự đau đớn tột độ. Hắn muốn tu luyện thêm một thời gian thì sẽ về núi nhận sư bái tổ. Nào ngờ lần về núi này còn chưa kịp đáp ơn dững dục thì Bạch Vân đã cưỡi hạc về trời. Giữa sự vấn uất đang cuộn lên trong khí quản, Lý Thiền Lăng gầm lên. Tới nay về sao trong mắt của ta sẽ không còn chính giáo hay là tà đạo Chỉ cần là sinh linh trong thiên hạ, hệ ác liền giết, không chết, không dừng. Chỉ trong một đêm tâm môn bị diệt tung tích của Phan chung cùng Bạch Liên chẳng biết rõ ở nơi nào, khiến cho Lý Thiền Lăng không khỏi lo lắng. Sau khi trốn cất toàn bộ người của âm dương môn, hắn dẫn theo khi con tiến vào trong đạo quan dâng hường tế bái tổ, chính thức trở thành đệ tử đời tiếp theo của âm dương môn. Cũng kể từ đây hành trình của Lý Thiên Lăng đã bắt đầu, không chỉ là hàng yêu phục ma mà còn là để phục hẳn đem những kẻ vũ nhục uy danh của dương môn dẫm ở dưới chân. Cũng không quên thực hiện di huấn của sư tổ Bạch Vân, thiền môn còn nhân tộc thịnh, thiền môn mất. nhân tộc vong. Các ngươi nhìn xem, đây không phải là ấn ký của âm dương môn sao? Gì chứ, không phải là sơn môn của họ bị yêu tổng diệt rồi ư? Đúng vậy, một tháng trước, trưởng môn ngũ phải đất chuyển đi thông chi của giới huyền môn, rằng âm dương môn bị yêu tổng tập kích. Ta nghe hay vị đệ tử nội môn của âm dương môn không có ở trên núi, khả năng chuyển lần này là do họ ra tay. Quả nhiên người của âm dương môn Một lòng muốn trừ ma về đạo Trước mảnh hoang tàn đó Thì xác của yêu vật chất thành đống Có một đám pháp sư tiểu phái Đang súng rùm lại Quanh một lá phong màu đỏ Như là máu cắm chín thần xác Của một đại xà to lớn Sự xuất hiện ấn ký của âm dương môn Khiến tất cả vô cùng bất ngờ Bởi lẽ hơn 100 năm trước Trong giới huyện môn Cũng nối tiếc Bởi âm dương môn nói gì thì nói cũng là môn phái trong truyền thuyết của Âu Lăng dị giới. Nói cách khác thì âm dương môn là tâm căn cố đế, gốc rễ to dày của huyền môn. Vậy mà sự diệt phong của âm dương môn không chỉ khiến cho tà đạo u nhọt trong huyền môn dục dịch, mà còn tà vật bấy lâu nay bị đẻ ép bởi danh vọng của âm dương môn cũng đã dần nổi lên, bằng chứng là không ít lần quỷ quái đã vừa gây ra sóng gió. Mặc dù các pháp sư phái nhỏ đã dốc sức nhưng mà không thể nào dẹp yên. Thế mới biết là nghìn năm qua sẽ tồn tại của âm dương môn quan trọng như thế nào, Âu làng dị giới. Đang lúc mà đám người túng tùm bàn luận, thì ở phía sau lưng cổ họ có một người âm thầm lướt qua. Đại mắt của người kia lóe lên tiếng hận ý khi nghe đám người nhắc tới ngũ phái cùng với yêu tộc. Long Hưng là một tòa thành nhỏ nằm ở địa phận của Âu Lăng Đế Quốc, cách Âu Lăng Thành khá xa. tên là nơi giao thương buôn bán của các thôn, chấn nhỏ quanh vùng. nên sinh nghĩ trong thành vô cùng thấp nập. Long Hưng về ban đêm đèn đúc sáng rực trên con đường lớn mới trào hằng vang lên ở khắp nơi. Trong chốc còn xuất hiện những tiểu lâu cùng ký viện thấp nập người ra kẻ vào. Này này, đây không phải là chỗ cho ngươi đứng đâu. Tránh xem một chút đừng để có cái mùi hôi trên người của ngươi, làm khách của chúng ta khó chịu. Từ trên lầu cao thì tính là ó của đám kỹ nữ vọng xuống. Thì ra phía dưới cửa ký viện lúc này đang có một thiếu niên quần áo cũ kỹ, đứng ở cửa mãi không chịu rời đi. Có chuyện gì vậy? Phía bên trong phủ nhân trung niên, khởi quần áo diềm rúa thân hình ngục ảnh bước ra cất tiếng nói. Nhưng mà để cho đám ký nữ kể lệ thì ánh mắt của phụ nhân kia đã rời trên người của thiếu niên nọ. Tên ăn mày thối than lại dám cản trở sinh nghĩ của thanh thúy lâu sao. Người đâu? Mau đem tên ăn mày cái đánh đuổi cho ta. Thanh âm chọc ngoẽ của phụ nhân nọ vừa dứt thì từ trong nhà có mấy đại hắn cầm theo gậy gốc bước ra. Chẳng nói ra một lời thì liền lấy ra đòn chỉ không đến một khắc. Tất cả đám hào hắn còn lại nằm im mà trên đất, run dày không có sức mà làm. Người... Phụ nhân nọ nhìn thấy thiếu niên kia thì chỉ trong thoáng chốc đã đánh cho người cùng mình đến đứng cũng không nổi, thì vừa giận vừa kinh. Biết cả này khó nhọc mộ liền nén giận nói. vì tiểu ca này có gì từ từ giải quyết, há cứ gì lại đến chỗ của ta gây chuyện như vậy? Thấy phụ nhân kia hạ dòng thiếu niên nọ lúc này mới mở miệng, Ta không kiếm chuyện với bà, chỉ là chỗ này của bà tồn tại khí, muốn nhắc nhở bà cẩn thận một chút thôi. Ta khí sao, ra là vậy. Như đoán được thiếu niên kia rốt cuộc tới để làm gì, phổ nhân nọ nhích mép cười, đoàn phần võ trong một ký nữ đi xuống, chỉ thấy người kia vùng vòng một hồi rồi mới nghe theo. Tiểu đạo sĩ đây là chút thành ý của thanh thúy lâu, cảm tạng người đã mở kim khẩu chỉ điểm một phen. Nãy rồi cái nữ kia đem một nén bạc nhỏ rúi vào trong tay của thiếu niên, sau đó thể xoay người rời đi. Phụ nhân nó lắc đầu còn khó hiểu, nhưng mà một lát sau thì liền nhận ra, phụ nhân kia có lẽ đã xem mình là một tên lừa đảo. Nếu không phải là vừa nãy mình trong giây lát đánh bại mấy tên đại hắn kia, thì có lẽ là mùa ta chẳng còn cách nào để đuổi khéo. Nghĩ vậy cho nên là thiếu niên chỉ cười nhạt rồi rời đi, Dù sao thì hắn cũng đã lên tiếng nhắc nhở, tin hay không là do gia chủ, họ vẫn sau này tự họ gánh chịu. Thiếu niên nọ vừa rời đi từ từ trên tầng lầu cao nhất của Thanh Thúy Lâu, cánh cửa sổ cùng từ từ hé mở. Phía bên trong xuất hiện một đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm bóng lưng của hắn. Đi thêm được một đoạn thì thiếu niên nọ dừng chân ghé vào một quán tiểu quán, gọi một bình rượu nhỏ vào mấy cái bánh bao. Tiểu nhị ban đầu tiếng hắn rách dưới thì còn định đuổi ra. Mãi cho đến khi thiếu niên đưa ra đến bạc vừa nãy thì hắn còn tươi cười đón tiếp rồi nhanh chân chuẩn bị rời đi. Đang lúc mà thiếu niên ăn uống ở phía ngoài cửa vang lên tiếng khỉ kêu. cái đó là một con khỉ lông vàng từ cửa sổ nhảy vào. Thế vậy thì thiếu niên lên tiếng hỏi. Tiểu hồ có tìm ra được vị trí của quỷ khí kia không? Con khỉ nọ dường như hiểu được tiếng người, nghe thiếu niên hỏi thì lắc đầu. Thôi được rồi, trước mắt ăn uống nghỉ ngơi, nếu đã để cho Lý Thiên Lăng này bắt ngập thì dù có trốn cỡ nào ta nhất định cũng sẽ tìm được. Thế ra thiếu niên nọ chính là Lý Thiên Lăng, sau khi xuống nối biết rõ thực lực hiện tại của mình, để đối đầu với ngũ phái hay là yêu tộc thì còn quá yếu, vậy nên sau khi nhiều ngày suy tính, Thì Lý Thiên Lăng quyết định mang theo khỉ con được hắn gọi là tiểu hồ, hành tàu huyền môn. Trước là để rèn rũ bản thân để tăng thực lực, sau là để tìm hiểu nội hàm phía bên trong biến cố diệt môn của âm dưng môn. Cứ như vậy tìm một người một khỉ lăn đồn được một năm, ngày hôm nay khi mà vừa bước tới cổng thành Long Hưng, thì lại bắt gặm dị biến, biết là trong thành quá ác quỷ quấy phá, cho nên ra sức tìm kiếm. Chỉ là ác quỷ kia thành tung bất đỉnh lòng Hưng thành lại rất rộng cho nên là nhất thời Lý Thiên Lăng vẫn còn chưa thể tìm ra. Nghỉ ngơi qua một đêm, sang ngày hôm sau Lý Thiên Lăng mang theo một tiểu hồ đi dạo trong thành, tìm kiếm một chỗ rộng rãi để mà bày sạp xem tướng. Đây là một cách mà Lý Thiên Lăng hay làm để kiếm tiền. Dù sao thì hắn cũng có thể ăn sưng uống gió mà chứ mà về đạo được. Hơn nữa xem tướng đoán mạnh cũng là một cách tiếp cận những sự việc quỷ quái rất tốt. Là bởi lẽ chỉ có những người không may gặp chuyện thì mới quan tâm đến tướng số hay là phong thủy. Chứ người bình thường chẳng mấy ai để ý đến chuyện này. Người xem tướng hay sao? Ngay lúc mà Lý Thiên Lăng vừa ngồi xuống thì trước mặt đã xuất hiện một thiếu niên anh Tuấn. Bên hông còn đeo trường kiếm. Người này vừa bước tới đã hỏi ngay. Thế vậy Lý Thiên Lăng gật đầu mà áp. Ngươi muốn xem tình duyên hay là sự nghiệp? Ngươi xem được sao? Nếu ngươi không xem thì mau rời đi. Vị huynh đề này sao lại nóng nảy như vậy? ta chỉ muốn chắc chắn tiền của mình đặt đúng chỗ. Ngươi nhìn xem khắp nơi đều là âm dương sư xem tứng số. Nếu mà ngươi tin tưởng bọn họ thì qua đó hỏi đi. Để xem kẻ nào trong số đó có thể giúp được ngươi thu phục con quỷ kia. Quỷ sao? Bạn thiếu gia chưa từng gặp quỷ sao lại là cần nhờ ngươi bắt quỷ chứ? Vậy sao? Lý Thiên Lăng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng vốn có. Nói xong thì nhắm mắt tĩnh tâm Bổ giáng công để ý tới thiếu niên kia. Thiếu niên nọ thế vậy thì nhúc mày còn đang định nói thêm điều gì. Thì phía bên cạnh chẳng biết khi nào xuất hiện một đạo sĩ khác. Thân hình mập mạp nhìn qua cũng chỉ chặt tuổi Lý Thiên Lăng. người này vừa xuất hiện thì chỉ mặt thiếu niên mà nói ngay. ai ấn đường của ngươi quỷ khí lưu động. Nói rõ là gặp qua quỷ Tại sao lại nói không gặp Sư phụ ta dặn làm người thì phải thành thật Một chút mới được Những lời vừa rồi của đạo sĩ mập Khiến cho sức mặt của thiếu niên kia chuyển biến Biết là đã gặp được Người cần tìm cho nên liền cung kính Hay vì quả nhiên là cao tay Xin lỗi Vừa nãy chẳng minh chỉ là muốn thử một chút Bởi thời gian qua ta thỉnh Rất nhiều cao nhân thuật sĩ về Nhưng đều là phường lửa gạt Nếu vậy thì cũng không thể trách ngươi Hiện tại dưới huyện Môn Thịnh Vượng, những kẻ mạo danh kiếm cơm không ít, quỷ khí trên người của người mờ nhạt. Có lẽ tu vi của con quỷ kia cũng chỉ là một oán linh. Người mời vì đào hữu vừa tới đi một chuyến là được, thư lỗi là còn có việc. Lý Thiên Lăng mở miệng nhưng mà hai mắt vẫn nhắm. Đạo sĩ mầm thiên hắn nhận chỗ tốt cho mình thì liền bắt tay bắt ấn. Không ngờ ngày đầu tiên xuất sơn lại gặp được người tốt cảm ơn vì huynh đệ này đã chiếu cố. Rất lời thì ánh mắt của đạo sĩ Mập lại nhìn về Trần Minh như là chẳng hắn ta mở lời thỉnh mình về bất quỷ. Nào ngờ Trần Minh lúc này vẫn đang hướng mắt về Lý Thiên Lăng, cứ nhờ hắn biết vị đang ngồi kia mới thực sự có bản lĩnh. Gia vụ gần năm nay bị quỷ quấy phá e rằng là ác quỷ lợi hại, vẫn xin phiền đại sư đây một phen. À không phải là hai vị cùng xuất thủ. Trần Minh huynh đệ ngươi lo xăng quá rồi đấy. Đạo huynh đệ đây đã có việc thì hà tất phải cứng cầu hắn. Chỉ cần một mình ta cũng đổ sức thu phục ác quỷ kia. Cái này... Trần um... Minh có xuất khó xử, là một lần nữa chắp tay hướng Lý Thiên Lăng này nỉ. Bị hắn hỏi đến phát phiền lại nhớ tiếc quỷ khí dị biến. Ngày hôm qua, Lý Thiên Lăng cuối cùng cũng mở mắt, chẳng thèm nói thêm mà trực tiếp đứng dậy, đem hộp gỗ đeo ở sau lưng. Thấy Lý Thiên Lăng đứng lên trần minh cao hứng vô cùng vội vã đi trước dẫn đường. Đạo sĩ mầm tuy có chút không vui nhưng nghĩ lại. Dù sao thì bắt cơm này từ đầu vốn là của người ta. Giờ chỉ cho mình một nửa xem ra cũng là cho mình mặt mũi. Cả ba người sẽ bước tín nhanh về phía tây của Long Hưng Thành. Chưa đi được mấy bước thì sau lưng bọn họ xuất hiện một tin ăn mày Kẻ này bồ rắn lấm lét khiến Lý Thiên Lăng chú ý. Nhưng mà không tiện vạch trần. Các vị đây chính là nhà của ta mời các vị vào. Dần chân trước một tòa biệt viện to lớn Trần Minh lúc này mới mở miệng giới thiệu. đoàn ra dấu mời Lý Thiên Lăng vào đạo sĩ mập vào trong. Vừa bước vào cửa đập vào mắt của hai người Lý Thiên Lăng cùng đạo sĩ mập là một gốc hòe to lớn. Lý Thiên Lăng vừa nhìn thấy đánh nhú mày hỏi. nhà ngươi sao lại trồng loại cây hút âm khí nặng nề như vậy? Trấn Minh thấy vậy thì liền thưa. Nhà chúng ta cũng chỉ vừa chuyển đến đây được một năm Ngày đó vụ thân của ta gặp gỡ Một vị lão thái thái Cười này hình như là một phong thủy sư Nhà đường chỉ điểm mới mua ngôi nhà này Cây hòe đất tồn tại ở đây từ trước Chứ không phải do chúng ta trồng xuống Làm gì có phong thủy sư nào Lại không biết hòe là một trong 5 loại cây diện cho âm trạch Chỉ là phù hợp trồng ở bãi Tha Ma hay để đỉnh miếu Không chừng cũng chính là vì nó Mà trần ra chỗ mới sẽ đa chuyển Xem ra phổ thân của ngươi đã gặp phải một vị phong thủy sư giả mạo. Sau khi ta xử lý chuyển ở đây, ngươi sai chặt cây này đi. Trước khi chặt chỉ cần đem máu trong bực tới xung quanh gốc là được rồi. Xứt lời Lý Thiên Lăng vùng tay rắn bột át linh phổ lên thân cây, kỳ đó tiếp tục bước vào bên trong. Chẳng Minh nhìn theo bóng lưng của hắn thầm nghĩ, người trẻ tuổi này quả nhiên là cao nhân bất độ tướng. Tiến sâu vào trong sân lớn của Trần Gia thì đào xích mập bày ra một bộ dáng cẩn trọng, đều mắt đánh giá một vòng rồi nhỏ giọng nói. Quỷ khí quả nhiên lần động đậm, Trần Minh huynh đệ, chuyện lần này xem ra không đơn giản nha. Trần Minh nghe thấy như vậy thì sợ hãi vô cùng, đăng định nói chỉ cần cứu được phụ thân của mình, bao nhiêu tiền bạc cũng không thành vấn đề, thì Lý Thiên Lăng ở một bên đã nói chen. Tiền bạc là vật ngoài thân chứ vì thế mà lớn tiếng dọa người. Dứt lời Lý Thiên Lăng bước tiếp để lại phía sau nhét mặt hồ báo của đạo sĩ mập đang hướng Trần Minh cười trừ. Nơi này có quỷ nhưng mà tại sao lại yên nắng như vậy? Bước vào bên trong đại sảnh của Trần Lão Sa thì đào sĩ mập thiết Quang cảnh vắng lặng bây giờ mới hiếu kỳ hỏi. Trần Minh sau khi xây người dân trà thì vội đáp. Xe ban ngày ngủ ly bì đến đêm lại lang hết đập phá. Đưa tài tới chỗ của phổ thân ngươi một chút. Lý Thiên Lăng không hỏi nhiều đảo suýt mập vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề. Trần Minh nghe vậy thì vui vẻ đáp ứng. Đoàn hắn dẫn theo hai người Lý Thiên Lăng đi nhanh về phía bắc của khu nhà. Tại đây có một ngôi nhà nhỏ từ ngày phát bệnh. Phổ thân của Trần Minh là Trần Hào vẫn luôn ở phía trong. Thôi vợ trong thu phụng oán linh kia đi. Lý Thiền Lăng đưa mắt đền tầng quỷ khí nhàn nhạt, nhạt phơi quanh căn nhà, rồi quay sang nói với đạo sĩ Mập. Đạo sĩ Mập bị hắn gọi có chút giật mình. Hắn tuy là tầm sư học đạo nhưng mà thiên phú có hẳn. Từ 10 năm mà thực lực vẫn không ra gì, cho nên hôm nay mới bị sư phụ đuổi xuống núi. Nói rõ là để cho hắn tăng hành tàu lịch luyện, nhưng mà thực chất là tống cứ cái tên đệ tử ngu dốt này đi. Ngay ngốc hồi lâu đạo sĩ Mập lúc này lắp bắp, Một mình ta sao? Không phải vừa nãy người rất có khí phách. Lý Thiên Lăng lắt đầu đáp. Đạo sĩ mầm nghe vậy á khẩu trong lòng trời Lý Thiên Lăng tâm địa độc ác. Rõ ràng nhìn ra mình thực lực yếu kém vậy mà hiện tại vẫn muốn dồn mình vào chỗ nguy hiểm. Được, vậy ngươi cũng đừng trách ta tranh công. Tư trong lòng có chút sợ hãi vì đây lần đầu tiên tác pháp. Nhưng bà đào sĩ mầm dù sao cũng là người tu luyện. Ít nhiều cũng có ý chí trừ mang về đạo. Nó rất cầu hắn điện lam lam kiếm gỗ trong tay, để mạnh cánh cửa nhảy vào bên trong. Không đến một khắc sau thì phía bên trong vòng điện vang lên tiếng đánh nhau, kèm theo đó là tiếng là ngét thống thiết. Chỉ là âm thanh kia có chút quen quen. Cứu ta đạo huynh, nếu quỷ này muốn cưỡng gian ta cứu mạng đi. Không sai cái tiếng ngét như là chó bị trọng tít kia, chẳng phải là tiếng quỷ gào khóc, mà là tiếng của đạo sĩ mập hoặc hét xin cứu mạng. Trần Mình đứng ở bên ngoài nghe ra giọng của đạo sĩ mập, thì mồ hôi chảy thành một việt dài chín chán, nhỏ giọng nói với Lý Thiên Lăng. Đại sư chuyện này là... là hắn đang giấu pháp rất kịch liệt đó, đợi một chút sẽ tới. Lý Thiên Lăng nhản nhã xoa đầu tiểu hồ ở bên cạnh đang nhảy nhót thích thú. lời của hắn vừa dứt thì phía bên trong lại chuyển tới thanh ngâm kêu khóc của đạo sĩ mập. Đạo huynh, Nàng xe áo của ta kéo dây quần của ta, cứu mạng, cứu mạng. Đại sư, nếu ngài không vào e là đạo sĩ mập kia sẽ thất tiết với cha ta, à không thất tiết với nữ quỷ kia thật đó. Trên mình nghe thấy những tiếng kêu lên thống thiết thì có chút mùi lòng, quay sang nói với Lý Thiên Lăng. Lý Thiên Lăng thở dài một tiếng rất cuộc hắn vẫn phải ra tay. Cửa gỗ bị một cước của Lý Thiên Lăng đạp tung, từ phía trong tỏa ra một mùi xú ý nồng nặc. Lý Thiên Lăng sau khi đổ dập cửa thì ung dung bước vào, vừa tới cửa gian chính của ngôi nhà thì đang nghe tiếng của đạo sĩ mập thú thít. Và bên trong mấy hay đạo sĩ mập toàn thân của náo tà tơi đang ngồi một góc, phía đối diện là một nữ quỷ toàn thân nhằm nhờ quỷ huyết. Thế là Lý Thiên Lăng đưa mắt nhìn đạo sĩ mập như là muốn hỏi làm sao lại thành ra như vậy.